Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quả nhiên, em là người hiểu rõ anh nhất Anh mỉm cười, đôi mắt đen nhìn cô Đào khuyên rũ mắt, âm thầm nắm chặt tay Ta đã nói rồi, tôi và anh không có quan hệ Làm thế nào hiểu rõ một người xa lạ đây Sợ rằng anh nhận lầm người rồi Cô ổn định tâm thần rối loạn của mình Lạnh nhạt đáp lại Không có quan hệ, không có nghĩa là không biết Ngắn ngủn một năm, em đã đem anh thành người xa lạ rồi hả? Trong đáy mắt anh xẹt qua một tia mắt mát không che giấu Tôi không hiểu ý của anh Đào khuynh quay mặt Khôi phục lại vẻ chẳng định Được rồi, nếu là người xa lạ Nên trước tiên tự giới thiệu Anh hướng cô đưa tay Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế Cô chỉ nhằm chằm nhìn tay anh Chẳng hề nói một câu Tôi là Hạ Lâm Đế Anh lần nữa tự giới thiệu mình Tay vẫn không có thu hồi lại Đào khuynh ngẩng đầu lên Nhìn vào cặp mắt đen bén nhọn kia ngược căng thẳng Tôi đã nghe thấy, giọng nói của cô tràn đầy bất đắc sĩ. Nghe, nhưng mà một chút bày tỏ cũng không có. Đó nhất định là do tôi tự giới thiệu mình không đủ cặn kẽ. Tôi là Hạ Lâm Đế, năm nay 28 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty Hách Luân. Anh hích mày lên, lời nói chứa đầy hàm ý. Một năm trước, đột nhiên trở lại cuộc sống độc thân, trước mắt đang tìm đối tượng thích hợp. Lần đầu tiên tham gia gặp gỡ của hội độc thân, đối phương lại chậm chạp không thèm đáp lại. Xin hỏi tôi có làm gì sai sao? Đào Quynh nhìn khuôn mặt tươi cười giả hoạt của anh, hít sơ một cái. Đủ rồi, đừng có mà lèo bèo, tôi đã biết anh là ai. Anh nói những lời đó với cô, cô còn có thể giả bộ ngu sao? Để tôi giữ cái tư thế này là tiểu thư đặc biệt lễ phép sao? Hạ lâm đế nghiêng đầu, vẫn mang theo nụ cười, trong mắt không có nửa điểm lay động. Đào Quynh quá rõ ràng trong mắt anh ẩn nút tức giận, không tự chủ được rung động bả vai. Xem ra tôi thất lễ rồi, thật là ngượng ngùng. Cô nhích khỏe miệng, không tình nguyện nắm lấy tay anh. Anh đột nhiên dùng quá sức, thân thể của cô lập tức không thể phỏng bị, nghiêng tới trước. Hạ lâm đế, anh đừng quá phận, cô không khỏi hô lên thành tiếng. Anh nhìn chằm chằm cô đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, môi chu lên. Kêu lớn tiếng như vậy là muốn mọi người chú ý sao? Cô gái nhỏ này vốn luôn luôn ôn thuần thuận theo, rất ít khi giận dữ. Xem ra sự xuất hiện của anh thật sự chọc giận cô. Nơi này là nơi nào? Anh là cố ý làm tôi khó chịu, đúng không? Đào Quynh cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Từ khi anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người bọn họ. Nhất cử nhất động của anh dẫn tới tiếng kinh hô của cô kia đều bị mọi người xem thấy. Tôi chỉ là muốn tới thiết lập quan hệ hữu nghị đối với đối tượng phù hợp. Thế nào lại là khiến tiểu thư đây khó chịu? Cái tội danh này quá nặng nề rồi. Hạ lâm để lắc đầu, nhàn nhạt đáp lời. Cái này lý do thật là kém cỏi, mục đích của anh rước cuộc là cái gì? Em không muốn nhìn thấy anh ở đây, đúng không? Anh mỉm cười hỏi. Tôi không nên cảm thấy bất ngờ sao? Đào khuyên lạnh lùng hỏi ngược lại. Đi gặp gỡ cùng hội độc thân lại xuất hiện người mà mình nóng lòng né tránh. Bất luận người nào cũng sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt. Em có thể tới gặp gỡ hội độc thân, anh lại không thể tới sao? Nếu không dùng cách này, anh sao có thể nhìn thấy cô? Hạ Lâm Đế nhau lại trỏng mắt đen, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Tổng giám đốc công ty Hách Luân tuần tham gia gặp gỡ của độc thân, thật là chuyện thú vị. Đào quên nhích mày, ánh mắt phức tạp. Công ty Hách Luân khởi nghiệp từ ngành khách sạn, có tiếng tăm lừng lẫy không chỉ ở Đài Loan mà thị trường quốc tế cũng có vị trí hết sức quan trọng. Mà người một tay đem danh tiếng công ty Hách Luân vươn xa chính là Hạ Lâm Đế. Anh khi còn trẻ tuổi liền nhận lấy công ty từ cha mình trở thành tổng giám đốc, Sau đó liên tiếp tiến hành cải cách, ở phương diện phát triển nghiệp vụ, không chỉ có gia tăng xây dựng khách sạn khắp nơi trên thế giới, lại thành lập không ít làng du lịch nổi tiếng, hình thành một cách khai thác kinh doanh mới chỉ có công ty Hách Luân. Những người không hiểu cho là hạ lâm đế là ỷ vào quyền thế của cha mình mới ngồi được trên ghế tổng giám đốc. Trên thực tế không phải vậy, tác vong của anh táo bạo, quyết đoán, dùng chính những thành công của mình chặn lại những lời rẻ pha kia. Tin tức của giới truyền thông đều nói anh là nhà kinh doanh thiên tài. Đạo Quỳnh cũng từng cho anh là công tử được nuông chiều, nhưng đến khi dính mắt thấy anh vì công việc mà ngày đêm bận rộn, cái nhìn của cô liền thay đổi trở nên hâm mộ anh. Hạ Lâm để xác thực thiên tư thông minh, nhưng những vất vả mà anh chịu người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Anh là người xuất sắc bởi vì quá xuất sắc, cho nên anh không thể ích kỷ chiếm đoạt, ép buộc cô. Có thể ở nơi này nhìn tay em cũng thật là thú vị hạ Lầm đế cười hết sức cô đơn Đào Quynh đã lâu không gặp anh thấp kêu cô một tiếng tâm ẩn ẩn đau anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện